các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi từ từ ngồi dậy ngay giữa cái xưởng làm thịt chó này. Mọi thứ đang hoạt động bình thường tại cái xưởng này, lòng bàn tay của tôi thì vẫn đầu ngứt đã trời. Tôi đưa tay lên coi thì không còn thấy vết cắn răng rỉ máu nữa, nhưng đó vẫn đầu kinh người. Tôi ngồi đó, ôm cánh tay đau mà nhìn quanh, thấy đội bác của tôi hướng về phía một con chó đang bị buộc ở cái cột sắt gần nhà vệ sinh. Tôi để ý kỹ thì thấy con chó này gầy tong teo, lòng của nó thì bết lại. Con chó này đứng đỏ toàn thân run lên như cây sấy và miệng thì kêu lên những tiếng ăn ẵng vô cùng thương hại. Hai mắt của nó nhìn lồng lanh lên, cái đôi mắt đầy van xin và sợ hãi khi mà trước mặt của nó là một người thợ tay cầm cái búa nhỏ. Người thợ này vung tay lên, đĩnh mạnh một nhát búa vào đầu con chó đang bị buộc này. Thế nhưng không hiểu do vô tình hay là cố ý mà nhát búa như không đủ mạnh khiến cho con chó này kêu lên một tiếng đầy đau đớn, và bắt đầu giằng dây như để bỏ chạy. Và rồi ngay trước mặt của tôi, người thanh niên này cứ thế vô cảm cầm búa đập nát đầu con chó từng phát từng phát một. Anh ta thì cười lên sảng sắc và miệng luôn mồm nói: "Chết mày chưa? Chết mày chưa?" Cứ như vậy, mỗi một nhát búa giáng xuống là con chó lại yếu đi cho đến khi nó nằm gục trên mặt nền nhà. Tôi lúc này mới đứng dậy thét lớn. Dừng tới lại! Thế nhưng, ngay khi tôi vừa đứng lên hét lớn, thì cánh vật đã thay đổi hoàn toàn. Giờ đây tôi đã đứng ở cửa sau, nơi hướng thẳng ra ghĩ địa. Trước mặt của tôi là hình ảnh của một người thợ khác, đang kéo cổ một con chó ra đằng sau. Trên tay là một cái búa khác. Tôi nhìn con chó này thì đoán là nó đã già lắm rồi, lông chỗ đụng chỗ không, và nó không còn bước nổi, đã bị người thợ này kéo lê trên mặt đất, kéo ra đằng sâu song thì người thợ buông xích nhìn nó lắc đầu, chép lưỡi mỉa mai. "Tiếc là ta không thể làm thịt mày được, thôi thì ta sẽ tiễn mày về thế giới bên kia vậy." Nói rồi, người này quay cái búa trong tay nói, "Nhưng trước tiên, tao với mày phải vui vẻ một chút đã." Thế rồi người này cầm cái búa nhỏ lên, gõ mạnh vào bốn khớp đầu gối của con chó. Con chó già này có lẽ đặc biệt sức nó cứ đạp đó mà kêu lên những tiếng ăn ẵm trâu đỡnh như gào thét vậy. Tôi nhìn sâu vào trong mắt của nó thì tôi như nhận ra những giọt nước mắt long lanh đang tuôn trào. Cảm thấy quá là giả man, tôi dùng hết sức bình sinh lao vào tính xô ngã cơ đặng ông giả man kia. Thế nhưng đó chính là những hình ảnh trước mắt. Tôi đã vội hụt và cúi đầu xuống đất. Cảnh vật xung quanh lại thay đổi và tôi đang chống tay quỳ gối ở trong xưởng Rồi từ từ đứng dậy, thì thấy một thợ nữ đang thui chó và đồng thời mỗi bụng làm thịt. Những bộ phận mà không làm thịt chó được thì cô ta vứt vào một cái chậu, sau đó cô ta bê cái chậu đó trộn với đống cơm nguội và mang vào buộc nhốt chó. Cô ta đặt cái chậu đó xuống và mở lồng cho chú chó ra ăn. Thế nhưng bọn chó này như có linh tính, bọn chúng nhất loạt không chịu ăn mà cứ lùi lại đứng nhìn bát cơm có trộn thịt của đồng loại. Cô gái này thét lên cái tiếng the té. Đồ lũ chó ngu. Có đồ ăn mà không chịu ăn hả? Thế đội cô ta đứng đó dùng chân đá mạnh vào thân của mấy con chó yếu đuối đang đun lên vì sợ hãi kia. Đứng đó dùng chân hả hề đá bọc chó được một lúc thì cô ta lại tướng gáy kéo tụng con lại vô chuồng nhưng quân thù quần hằng. Chỉ tội cho lũ chó có lẽ vì quá yếu ớt mà chúng không thể chống cự mà chỉ còn có những tiếng ăn ẩn vang sinh Phát trả phăng vọng cái căn phòng, tôi đứng đó trơm trớm nước mắt, nhìn lũ chó bị hành hạ mà không cầm được lòng. Tại sao? Tại sao mà có người có thể giả mạo và tàn nhẫn đến như vậy chứ? Một tiếng xe tải xuất hiện, tôi quay ra ngoài cửa nhìn thì thấy một chiếc xe tải con đang đổ lại, từ trên xe, một người liên tục vứt những cái bao tải mà bên trong có cái gì đó đang gọ ngoậy. Từ cái bao tải bị ném xuống đất kêu cái cộp. Lát lại có một tiếng kêu ảnh vang lên. Chỉ nhìn qua thôi, tôi cũng có thể cảm nhận được cái sự đau đớn của những chú chó đang nằm trong những cái bao tải đó. Hai hạt nước mắt của tôi tuôn rơi trên má. Tôi đứng đó lắc đầu, cúi mặt trong sự thương xót cho những chú chó. Cảnh vật xung quanh tôi lại một lần nữa thay đổi. Khi tôi mở mắt ra thì cả sưởng trống trơn, không một bóng người. Tôi tiến tới cửa từ từ tại cái cửa trà thì tôi thấy bên ngoài trời là một màu xám xịt lờ mờ, không có gì rõ gì nữa, lại một lần nữa tôi đã vô tình bước vào cái thế giới bên kia. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net